Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Buổi thì thể Loan một mình lái xe hơi về Sài Gòn Nhưng chẳng có gì xảy ra Cô ta ở Sài Gòn chẳng biết làm gì Mà cả một tuần sau mới về Khi về tới nhà thì cô ta vào phòng riêng Đóng cửa ở miết trong đó Không đếm xỉa gì tới hài mạnh Cho đến một tối kia 28 ngày sau lễ cưới Đã xảy ra một sự cố Số là khi vừa lái xe về Sau chuyến đi 4-5 ngày mà chẳng biết là đi đâu, Thể Loan bước từ trên xe xuống, thì bỗng ôm bụng kêu đau, rồi ngã lăn ra đất. Nhìn kỹ lại thì nửa thân dưới của cô nàng nhuốm đầy máu. Hai mạnh lúc đó đang lên xe đạp về nhà ngủ như thường lệ, đã chứng kiến cảnh vợ bị ngã ngay từ đầu, vội chạy tới đỡ cô nàng lên. Lúc này dù đang rất đau đớn, nhưng Thể Loan vẫn tỏ ra đanh đá. Không ai mượn anh. Đi đi. Dù là trong thâm tâm không muốn dính líu tới cô vợ hờ này. Nhưng trước tình cảnh này chỉ vì lòng nhân đạo nên Mạnh vẫn sốc thể loan dậy đưa vào phòng riêng. Gia đình hội đồng thiệp giàu có nên đã sẵn bác sĩ riêng ở thị xã. Trong đó có một người chuyên khoa phụ nữ được mời tới ngay sau đó chưa đầy 20 phút. Sau khi khám xong bà trích thuốc cầm máu rồi quay tìm người nhà. Lúc đó vợ chồng hội đồng thiệp dự tiệc cưới chưa về nên chỉ có mỗi một mình mạnh thôi. Bà ta nói nhỏ. Cô nhà có thai đã hơn 5 tháng mà sao không dưỡng thai cho kỹ đi. Để bây giờ có dấu hiệu xảy thai và đang có biến chứng nặng rất nguy hiểm. Phải đưa ngay ra nhà thương thì may ra. Hai mạnh kinh hoàng. Có thai? Thai mấy tháng vậy? Hơn 5 tháng rồi. Bà vừa nói tới đó thì Thể Loan ựa lên một tiếng rất to rồi lăn người qua luôn một hơi đầy cả giường. Mùi hôi tanh, đặc biệt là mùi rượu nồng nặng, khiến cho bác sĩ phải hốt hoảng. Trời ơi! Cô ấy uống nhiều rượu quá! Chẳng lẽ thầy không biết sao? Hai Mạnh vẫn không để ý câu hỏi kia, mà vẫn một mình lặp lại. Cái thai hơn 5 tháng sao? Vừa lầm bẩm, Mạnh vừa bước ra ngoài. Trời đất ơi, vậy là họ lừa mình rồi. Cái thai trong bụng Thể Loan chắc chắn không phải là của hai mạnh đâu. Và như vậy vụ lần trước là họ giàn cảnh đêm đó để gài bẫy cho mạnh phải lãnh đủ luôn. Vừa kêu lên, hai mạnh vừa cắm đầu chạy như bay ra đường. Sáng hôm sau thì có tin Thể Loan đã chết khi chưa kịp đưa đi bệnh viện tỉnh. Bà hội đồng chu chéo lên. Nó giết chết con tôi rồi, phải gô đầu nó lại bắt đền mạng luôn. Thế là họ hô hào bộ hạ chạy đi tìm bắt hai mạnh. Khi hai mạnh bị bắt dẫn tới thì vẫn còn nghe bà hội đồng vô tình nói mà mạnh nghe rất rõ. Là cũng tại cha con ông cả thôi, bắt ép nói làm cái gì để nó trả thù như vậy chứ. Nhất là thằng con trai cả của ông nữa đã khùng điên nhốt trong phòng kín rồi. Mà còn bắt con gái người ta vào đó nhốt và làm càn suốt cả tháng trời. Vậy mà ông cũng để mặc luôn. Ông biết con nhỏ bị nó lôi vào phòng nhốt lại đó là ai không? Đó chính là con em gái thằng Hai Mạnh đó. Đang bị hai tên lực lưỡng canh giữ. Nhưng vừa nghe bà hội đồng nói tới đó Hai Mạnh đã vùng ra. Rồi trước cái sự sững sờ của mọi người anh chạy như bay lên lầu. Lầu này có bốn phòng. Mạnh phá tung cửa từng phòng một, đến phòng thứ ba thì anh khẩn lại. Trong phòng, có một thân thể một phụ nữ đang treo lơ lửng. Rõ ràng người treo cổ kia là Tám Xuân rồi. Và còn một gã đàn ông đang ôm chân cái xác vừa cười nham nhở. Gã chính là con trai cả của hội đồng thiệp. Trong cơn phận uất đến tột cùng, hai mạnh lao ngay vào, trụp lấy cổ tên công tử nọ và siết. Đến khi mấy tên bộ hạ nhà hội đồng kịp chạy lên thì tên tâm thần kia cũng vừa hết cử động luôn. Có tiếng la thất thanh của mụ hội đồng. Trời đất ơi! Nó giết thằng hai rồi ông ơi! Hay Mạnh không còn biết rõ chuyện gì xảy ra sau nữa. Chỉ mơ hồ cảm giác mình bị đánh rất dữ dội, đau đớn và gục xuống. Lập buông tập giấy viết tay của cha xuống, hai khóe mắt anh đỏ hoe. Sự việc không ngờ lại to. Tổ... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net